các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net xem chú có quan hệ gì không hiệp gắt gỏng trong lúc tâm s u i lơ nét mặt đầy căng thẳng thấy vậy hiệp bồi thêm giọng êm ái hẳn lại chú quất một cây giỏ ở xa cảng miền tây được hơn 1 8 t á chục đúng không tâm tái mặt gã du đ á n g hữu dũng vô mưu lập tức rơi vào thế ông già biết rồi hả anh hiệp chú coi chừng đó b ê n phòng đang tìm bắt chú đó Hiệp nói g i ọ n g tình rụi. Cuối cùng để mua lấy sự an toàn, tầm cá voi, một đệ tử đã từng cúc cung tận tụy với Nam Cam, đành nhà ra hơn 100 t r i ệ u đồng. Chẳng những vậy, gã còn phải bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với sự cứu giúp của ô n g Trùm và tổ chức một tiệc nhậu linh đình với sứ giả Hiệp cùng với một lũ lau nhau lóc nhóc gọi là b ằ n g Hữu Giang Hồ. Đối với tầm cá voi, kẻ được coi là đàn em của Nam Cam. như vậy còn t í em k ẻ ngoại đạo b ộ t được ở khách sạn 15.000 usd và 7.000 yên nam cam còn tàn tệ đến mức bắt t í em giao nộp lại toàn bộ kèm theo vài chục triệu đồng để cậu n ă m lo d ù n g biên phòng khỏi bắt sinh đen ỉ lại có mối quan hệ thầy trò với nhân vật q u ố c quyền thế nên sổ tẹt và đề nghị của hiệp giúp đỡ mụ đàn bà không biết trời cao đất dày này đã phải trả giá đắt cho sự coi thường ông chủ ngày đêm ấy đang nằm cạnh gã nhân tình chỉ bằng tuổi con trai mình, sinh đen bị dựng dậy nghe đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp. Những phi vụ thuộc loại như vậy không phải là h ủ t i ế u xào giờ nào cũng có. Tuy nhiên với cá tính năng nhặt chặt bị, nam cam chẳng bỏ qua dù chỉ là những xu tiền lẻ so với tài sản khổng lồ y đã tích góp được. riêng điều này cỡ hiệp phò mã bà hoàng tử. còn lâu mới học tập nổi ông già. Để tiện việc theo dõi, kiểm soát hoạt động của các sòng bạc trường gà ở khu vực Thủ Đức, Biên Hòa, Nam Cam dồn một ít vốn liếng lên Thủ Đức mở một nhà hàng lấy tên là Tây Đô, giao cho một cô nhân tình tự xưng là vợ bé của Nam Cam, tên là Thảo làm chủ. Sòng bạc Lai Điu, một mục tiêu thèm muốn từ lâu của Nam Cam, hoạt động có phần rộn d ị p do được sự đỡ đầu không ít của quan chức địa phương. là điều vốn là một t ư ơ n g binh ở chiến trường Campuchia về sinh sống ở biên hòa, với m á c thương binh gã mở một sòng hoạt động ngày đêm với các con bạc tụ hội từ các tỉnh giáp danh. Có lần phòng cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tấn công vào sòng bạc của gã thương binh liều mạng này để bắt quả tang, gã kịp thời tẩu tán và dùng súng khống chế số trinh sát đang làm nhiệm vụ. Nổi máu ngông cuồng gã buộc các trinh sát. phải đi ra khỏi nhà gã bằng cách vào cách nào ra cách nấy. Thế là chiếc mũi súng khống chế đang nằm trong tay một kẻ điên rồ. Các c h í n h sát ngậm đắng nuốt cay trèo ra khỏi nhà Lai điu bằng lối hàng rào. Vì việc này Lai điu bị mời đến cơ quan điều tra và thu mất khẩu súng chiến lợi phẩm ở Campuchia với lý do thương binh có công gã thoát khỏi sự truy tố. tự đắc với thành tích Lai điu càng lúc càng ngông cuồng hơn. cuối cùng lần thứ hai bẫy sập gã lao lại c h i ế c tủ để vũ khí khi các trinh sát công an ập vào sòng bạc một nữ chiến sĩ trinh sát giả làm con bạc đã kịp thời chặn đứng hành vi của gã và lập tức lai điêu bị còng chặt giải ra xe cùng các con bạc trong số những người bị bắt có hai nhân vật do năm cam cài c ắ m vào để theo dõi lai điêu là lý đôi và thảo vợ bé của y nhận được tin năm cam lập tức tìm đến biên hòa hơn tuần lễ sau thảo được tha về và năm cam đích thân đến đón dĩ nhiên số tiền hao tốn không ít nhưng chẳng sao mỹ nhân thì tiền bạc nào sánh được minh bù gã nhân tình năm nào của hà trẻ này đã có với thị hai đứa con ngoài dũng liều và trang chùa là con riêng của hà trẻ với lương điếc được giao nhiệm vụ khi tới sòng bạc của huỳnh tỷ bảy si để thu thập tin tức sau một thời gian ngắn nhận thấy cơ sở để dọn dẹp cái sàng bạc không biết tôn ti trật tự này. Nam Cam gọi điện đến ông em đầy quyền lực đã được thăng tiến nhờ công của Y vận động hành lang. Chú cứ thế mà làm, bọn này láo lắm. Mọi chi tiết anh sẽ cho người cung cấp. t h ế là một loạt đối thủ, trong đó có cả ông anh rẻ tội nghiệp của Nam Cam dắt díu nhau vào trại giam, với mức án chỉ mới nghe qua cũng phải chóng mặt. để trả công cho Minh b u Nam Cam cho phép gã được vinh h à n h đứng vào hàng ngũ các cận thần của ông t r ù g trong tập đoàn cờ bạc đang ăn nên làm ra. Nghe